Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay Bây giờ Liệu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái Đến cả phường thừa thần cũng không còn bình tĩnh được nữa giọng ông ta bắt đầu xuôn lên Những gì thất hoàng tử nói quả thực là danh ngôn thiên cổ nhưng nếu kẻ thù của chúng ta không phải là hồ lang và đại lương nếu chúng ta không nhìn vào thành công hay thất bại vậy thì chủ nhân sau này của hoa hạ sẽ là ai chứ lãnh thiên minh liếc nhìn đám người nghiêm túc nói phương viện trưởng hoa hạ chưa bao giờ thuộc về riêng ai không phải hoàng tộc lãnh thị chúng ta cũng không phải bộ tộc của hiền vũ chủ nhân của hoa hạ chỉ có một đó chính là bách tính thiên hạ ai lấy được lòng dân thì người đó sẽ có được khoa hạ trong dòng sông dài lịch sử chỉ có bách tính thiên hạ mới là bất tử phương thư thần cả người bắt đầu ruôn dày đối với một ông già nắm rõ cả kinh thi và thư kinh tự nhận thông hiểu thiên đạo như ông ta mà nói mấy câu nói ngắn ngủi hôm nay đã khiến ông ta nháy mắt hiểu ra ý nghĩa của cái gọi là thiên đạo cảm thấy một đời hạn hẹp này của bản thân thật sự đã sống uổng phí rồi thất hoàng tử xin hãy nhận của lão phu một lại phương thư thần cúi thật sâu người xuống tâm trạng kích động nói lão hủ đã theo đuổi ý nghĩa của việc đọc sách cả đời nhưng mãi đến hôm nay mới phát hiện ra bản thân vẫn luôn dậm chân tại chỗ trên thế đạo này mà một câu nói hôm nay của thất hoàng tử đã khiến lão hủ hiểu ra thiên đạo là thế nào vương giả là thế nào lão hủ cảm kích vô cùng cảm kích vô cùng Lãnh thiên minh vội đỡ phương thư thần lên nói Phương viện trưởng tuyệt đối đừng làm vậy Thiên minh không dám nhận những lời thiên minh nói cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân, đạo thời gian vốn không sai, suy nghĩ của mỗi người sẽ đều có ý nghĩa riêng của mình thân hoàng tử nhưng ngài đã rời đi rồi vậy lý tưởng này của ngài nên làm thế nào để trở thành hiện thực đây Phương thư thần tiếc nuối nói Lãnh thiên minh cười đáp lại Ha <cười> vương viện trưởng ta chẳng quá chỉ là một người qua đường trong thế gian đại đạo này mà thôi dòng chảy thời đại đương nhiên ắt sẽ có người khác làm được nói xong lên chấp tay thiên minh đi trước nhé chúng ta có duyên sẽ gặp lại hoàng cung bắc lương lãnh Lệ vương đang cầm một bức mật hàm xem mà nội dung bên trong rõ ràng là đoạn hội thoại giữa lãnh thiên minh và phương thư thần lời thất hoàng tử này nói đúng thật khiến người khác ngạc nhiên phải biết rằng chỉ mỗi lời bàn này đã có thể định hắn tội bất kính rồi <cười> tên tiểu tử này khá thú vị đấy trên đường tới thành Kim An lãnh thiên minh dẫn theo tiểu làn khá vui vẻ, ghé thăm các loại cửa tiệm nếm thử các món ăn bên vệ đường tiểu làn bắt đầu than phiền rằng sợ chưa đến được thành Kim An thì nàng đã béo lên mất rồi trong lúc cả đoàn nghỉ chân lãnh thiên minh đứng trên một nơi cao quan sát thiên địa vạn vật thật thoải mái, đây mới là cuộc sống mà bổn thiếu gia muốn có. Thường ngày uống rượu ăn thịt, về nhà trêu đùa tiểu Lan, nhàn rỗi thì dẫn theo người ra ngoài đổi gió, ăn nhậu cờ bạc, đó mới là nhân gian chính đạo. Thất hoàng tử, ngài đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Lan đi tới hỏi. "À, chuyện là ta đang nghĩ, đợi đến thành Kim An rồi thì khi nào sẽ cưới nàng về nhà?" Lãnh Thiên Minh cười nói, Tiểu Lan lập tức đỏ mặt cúi gằm đầu xuống. Thất hoàng tử, ngài lại chiêu nô tỳ rồi, sao nô tỳ có thể gạt cho ngài được chứ? Người mà ngài lấy nhất định phải là khuê tú thế gia có thân phận. Sau đó, Tiểu Lan liên tục ấp úng không nghe rõ đang nói gì. "Cái gì?" nàng nói to lên, Lãnh Thiên Minh hỏi. Tiểu Lan càng cúi đầu xuống thấp hơn. "Có điều, có điều nếu như thất hoàng tử không chế nô tì có thể là một nhà đầu làm ấm giường. nói xong liền ôm mặt bỏ chạy lãnh thiền mình mặt mày hoang mang nhà đầu làm ấm giường. xã hội phong kiến chết tiệt này rốt cuộc ta nên thích hay là rất thích đây nhưng trong lòng lãnh thiền mình tự mình biết rõ hắn cũng không để ý đến những lễ nghi dườm già đó thích thì phải quang mình chính đại cưới về chứ không thể chạy tới thời đại này là một tên cha nam được Đương nhiên, bản thân vẫn phải kế thừa truyền thống tốt đẹp năm thêm bảy thiếp ở thời đại này rồi. Lão Trình vẫn luôn đi bên cạnh, cười ha ha nói. Thất Hoàng Tử, có phải ngài đã nghĩ tới nữ nhân rồi không? Cút, đồ khô khan như Huỳnh thi hiểu cái quái gì? Đoàn người vừa đi vừa dừng nghỉ, phải mất 25 ngày mới đến được thành kiêm an. Linh Canh và quan viên trong thành sớm đã nhận được mệnh lệnh tới chờ đợi trước. Lãnh thiền mình vừa xuống xe ngựa, cảm giác đầu tiên chính là lạnh mẹ kiếp đúng là quá lạnh chỉ thấy trước cửa thành có hai quan viên một văn một võ đi tới tiên trước là thủ tướng của thành kim an trình phương thạc bài kiến thân vương điện hạ tiên trước là quan tri phủ thành kim an tân cửu bài kiến thân vương điện hạ tân cửu cái tên này ngài cứ thế nào ấy nhỉ trình phương thạc cùng họ với lão trình ư Cái tên này nghe có vẻ khá khí phách Lệnh thiên minh nhìn hai người rồi cười nói Hai vị đại nhân vất vả rồi Sau này thiên minh phải nhờ cậy vào hai vị đại nhân Mọi người cũng không cần khách sáo Sau này cứ gọi ta là thất hoàng tử là được Tí chức tuân mệnh Tân cửu tiếp tục nói Bên ngoài thời tiết lạnh giá Mời thất hoàng tử về phủ thân vương Tí chức đã cho người dọn dẹp sạch sẽ Và chuẩn bị tiệc rượu trước rồi Đám người rất nhanh liền đi vào trong thành Trong thành có rất nhiều dân chúng Đang quỳ hai bên đường Lãnh thiên minh nhìn ra bên ngoài Phát hiện có rất nhiều trẻ em và người già Liền gọi tân cửu tới Tân đại nhân Thời tiết này đừng để dân chúng tới nghênh đó nữa Có cả người già và trẻ nhỏ Nhiễm lạnh rồi sẽ không tốt đâu Tân cửu kinh ngạc nhìn lãnh thiên minh Mềm cười Vậy phi thần xin được thay mặt bách tính Cảm ơn thất hoàng tử Nói xong, liền dặn dò người đi thông báo cho dân chúng hủy bỏ lễ nghênh đón Kỳ thực, lãnh thiên minh biết những dân chúng tới nghênh đón này chắc chắn cũng đều là bị ép tới Đây cũng là lưu truyền tàn độc của vương triều phong kiến Từ trước tới nay, đều không để ý tới việc dân chúng có muốn hay không Đến khi tới cửa chính phủ thần vương lãnh thiên minh ngẩng đầu lên nhìn Trên tấm biển giữa cửa chính có viết ba chữ lớn phủ thần vương Mặc dù không đến mức hùng vĩ đồ sộ, nhưng so với thiên điện kia của hắn thì cũng là một trời một vực rồi. Bản thân cuối cùng cũng có một nơi thuộc về mình rồi, không tệ, không tệ. Tân cửu bên cạnh nói. Nơi này vốn là hành cùng xây dựng để đại vương tới tham gia săn bắn, nhưng vì đại vương chỉ mới tới một lần cho nên vẫn luôn để trống, lần này cũng là nhận được thư truyền từ thư viện, đổi tên nơi này thành phủ thân vương mặc dù diện tích không lớn nhưng hiện tại cũng là phủ đệ tốt nhất của thành kim an mong thất hoàng tử không chế à ta rất hài lòng lãnh thiên minh cười nói vương phủ này rộng bao nhiêu phải biết rằng hắn mang theo tới hai thân vệ dựa theo quy định những thân vệ này phải ngày đêm bảo vệ bên cạnh nếu như không lo liệu được thì nên làm thế nào tân cửu dường như nhìn ra được sự lo lắng của lãnh thiên minh bèn trả lời bẩm thất hoàng tử vương phủ rộng khoảng hai trăm năm mươi mẫu nội viện hai mươi mẫu hoa viên hòn non bộ hồ cá đầy đủ mọi thứ ngoại viện có hành cung, kho vũ khí sân luyện võ đủ cho hai ngàn người ngựa sinh sống mẹ nó thế này vẫn còn nhỏ sao lần đầu tiên lãnh thiên minh cuối cùng cũng cảm nhận được đại ngộ của vương triều quý tộc thời phong kiến có điều con số hai trăm năm mươi này là do ai định ra vậy nhưng không sao cả bắt đầu từ hôm nay lão tử chính là chủ nhân của thành kim a này cũng coi như là cường hào một phương rồi sàng khoái mọi người đi vào vương phủ sau khi qua cổng chính thì lại đi qua ba cửa ngoài nữa mới vào tới nội viện trong đại đường còn có mấy chục hạ nhân đang đứng sẵn tiệc rượu sớm đã được bố trí xong xuôi lãnh thiên minh dặn dò người đi sắp xếp chỗ ở dọn dẹp phong ốc sau đó liền gọi tiểu làn và trình khai sơn cùng tới dùng bữa thân hoàng tử, nô tỳ không thể ngồi cùng với ngài được, vậy sẽ phá hỏng quy tắc. Tiểu Lan lo lắng, nói. Bảo nàng ngồi thì nàng cứ ngồi đi, ở đâu ra lắm quy tắc như vậy? Nàng không nghe lời ta nói, không phải cũng là phá hỏng quy tắc sao? Tiểu Lan rất khó xử, nhưng vẫn ngồi xuống. Lão Trình lại chẳng bận tâm, thoải mái tùy tiện ngồi xuống. Cả đường đi, tình cảm giữa hắn ta và lãnh thiền mình đã ngày càng thân thiết hơn, sớm đã không còn phân biệt lớn bé nữa. Tân Cửu và Trình Phương Thạc Mặc dù không hiểu Nhưng cũng không dám hỏi Thế là mọi người đều ngồi xuống cùng nhau như vậy Lãnh Thiên Minh cười nói Ta giới thiệu với hai vị một chút Vị này là Trình Khai Sơn Thống lĩnh thân vệ của ta Trước đây là một thiên hộ của Tuyết Làng Quân Kim Tự Doanh Vị này là Nha hoàn Tiểu Lan của ta Cũng là ân nhân của ta Cho nên hy vọng hai vị không để bụng Trình Phương Thạc luôn im lặng Cuối cùng cũng lên tiếng Chúng thần sớm đã biết chuyện của trình thiên hộ và thất hoàng tử rồi. Việc thất hoàng tử liều chết, can gián đại vương. Cầu xin cho tướng sĩ của tuyết lang quân đã chuyển đến chỗ chúng thần. Chỉ là không biết thất hoàng tử đối xử với hạ nhân cũng gần gũi giản dị như vậy mà tướng bội phục. Lãnh thiên minh cười đáp lại. Tướng quân quá lời rồi. Tiếp đây chúng ta nói chuyện chính sự đi. Hiện giờ ta muốn biết tình hình chi tiết của các khu trực thuộc xung quanh thành Kim An, Làm phiền nhị vị đại nhân báo cáo một chút. Tân cửu chắp tay nói. Thành Kim An là một thành nhỏ thuộc vùng biên thủy. Dân số trong thành khoảng 20 vạn, cộng thêm khu trực thuộc và tộc hắc thạch trên núi Tuyết Long xung quanh, tổng cộng là 35 vạn. Lãnh thiên minh gật đầu rồi nhìn về phía trình phương thạc. Trình phương thạc cũng chắp tay nói. Hiện tại, toàn bộ khu vực trực thuộc thành Kim An ta tổng cộng có một vạn năm ngàn thuộc quân trong thành tám ngàn ngoài thành hai ngàn còn năm ngàn đang đóng quân gần bộ lạc hắc thạch trên núi tuyết long lãnh thiên Minh vẻ mặt ngờ vực hỏi tại sao phải đóng quân gần bộ lạc hắc thạch trình phương thẳng lập tức không nói nữa ngẩng đầu nhìn về phía trình khai sơn trình khai sơn cũng tỏ ra bối rối không sao sau này mọi người đều là người mình cả rồi trình tướng quân cứ nói đi đừng ngại Trình Phương Thạc cắn răng nói, "Quân đội đóng quân gần bộ lạc Hắc Thạch là truyền thống xưa nay của Bắc Lương, cũng là vì vì để để phòng bộ tộc Hắc Thạch chạy trốn hoặc làm phản." Trình Phương Thạc nói rồi lại liếc nhìn Trình Khai Sơn một cái, ông ta biết rõ thân phận của Trình Khai Sơn. Lãnh Thiên Minh sững người, "Việc này, việc này, việc này khó xử rồi." Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Minh mới lên tiếng, Ta không quan tâm trước kia thế nào. Hiện giờ nơi này là địa bàn của ta. Sau này do ta nói là được. Cho nên bất luận sau này ta làm gì, nhị vị đều phải bắt buộc toàn lực phối hợp. Các người hiểu chưa? Tí trước đã hiểu. Sau khi ăn xong, lãnh thiên minh cơ bản đã hiểu qua về tình hình hiện tại của thành Kim An. Cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm từ trước tới nay của Lão Trình. Triều đình xưa nay đều chưa từng tin tưởng tộc hắc Thạch. Bọn họ đối với triều đình mà nói từ đầu đến cuối đều chỉ là công cụ hữu dụng mà thôi bản thân ở bên ngoài bán mạng cho triều đình người thân lại bị triều đình giám sát quân đội như vậy dù có lợi hại thì e là cũng sẽ không được lâu dài lần đầu tiên lãnh thiên minh cảm thấy quân đội của bắc Lương cũng tồn tại những hậu họa ngầm to lớn ngày hôm sau lãnh thiên minh gọi trình khai sơn và tiểu lan tới <cười> hôm nay ta sẽ đưa hai người tới núi tuyết long gặp bạn của ta Mấy ngày này chắc nhớ ta sắp chết rồi Bạn ư? Hai người đều tỏ ra không hiểu Nhưng không hỏi gì nhiều Vậy thần đi chuẩn bị người ngựa Cùng xuất phát với thất hoàng tử Lãnh thiên minh nói Không, chỉ ba chúng ta đi là được Chỉ ba chúng ta ư? Việc này không được đâu Thất hoàng tử Phải biết rằng tuyết sơn hổ trăm năm trong núi tuyết long này Đến nay vẫn chưa tìm được tung tích Chỉ ba chúng ta đi Ngộ nhỡ gặp phải thì nhất định sẽ chết chắc Lãnh Thiên Minh cười nói <cười> Yên tâm, cứ nghe ta Các người sợ gặp phải tuyết sơn hổ Ta còn sợ không gặp được ấy chứ Vậy chẳng phải đi uổng cơm rồi sao Có điều Tuyết sơn hổ này liệu vẫn còn nhận ra hắn chứ Nếu như thứ không có lương tâm đó Quên mất hắn Lại ngoạm một cái cắn chết hắn Thì đúng thật sự là chuyện cười rồi Trình khai sơn thấy Lãnh Thiên Minh kiên quyết như vậy Cũng không tiện phản đối nữa Chỉ đành đồng ý Thế là Trình Khai Sơn đánh một cỗ xe ngựa Đưa hai người tới núi Tuyết Long Do đường núi không dễ đi Mãi đến giữa trưa mới đến được núi Tuyết Long Tiểu Lan kinh ngạc kêu lên Ôi, đẹp quá Nơi này chính là địa điểm Mà đại vương mỗi năm đều tới săn đó đỡ Lãnh Thiên Minh cười nói Đúng vậy, sau này không có việc gì Ta sẽ thường đưa nàng tới Có điều, hôm nay hơi lạnh Trình Khai Sơn bên cạnh nói sắp tới mùa đông rồi đến lúc đó còn lạnh hơn bây giờ vào núi vẫn ổn đến lúc đó còn không dám vào núi phải biết rằng bộ tộc chúng thần mỗi năm đều có rất nhiều thợ săn bị đóng băng đến chết ở núi này vậy nếu đã lạnh thế tại sao họ còn muốn vào núi việc này đương nhiên là vì không đủ ăn rồi lãnh thiên mình ngại ngùng mỉm cười thanh kiếm a này quả thực quá lạnh tộc hắc thạch lại còn quanh nằm sống ở ngoài vùng hoang dã Vậy chẳng phải càng lạnh hơn sao? Trở về, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được. Ba người tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, đến khi xe ngựa không thể đi tiếp mới đổi sang đi bộ. Không biết lại đi thêm bao lâu, Tiểu Lan trông có vẻ đã hơi mệt rồi, Lãnh Thiên Minh cũng không nhịn được hỏi. "Lão Trình, đi tiếp về phía trước chính là nơi gặp phải tuyết sơn hổ lần trước, đúng không?" Trình Khai Sơn ngốc nghếch gật đầu, đột nhiên nói: Thất hoàng tử, ngài muốn làm gì? Không phải ngài muốn đến đó chứ? Việc này không được đâu, tuyết sơn hổ còn ở đó hay không chưa biết chắc được." Lãnh Thiên cười nói. "Không sao, ta nắm chắc." Chỉnh khai Sơn mặt mày hoang mang. "Ngài nắm chắc? Những người bị căn chết ở núi này, người nào là không nắm chắc?" Cứ như vậy, ba người tiếp tục đi, chỉ có điều một người thì bừng bừng hứng khởi, một người tràn ngập tò mò còn một người thì mặt mày tái mét khi đến hẻm núi lãnh thiền mình liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này dẫn theo lão trình tiếp tục đi về phía trước đi tới cái sơn động đó kỳ thực trong lòng lãnh thiền mình cũng nghĩ thầm con tuyết sơn hồ này không thể nào không nhận ra hắn đâu nhỉ nhưng nghĩ thì không thể nào nói thế nào cũng là bạn chế cốt mà "Thất hoàng tử sao ngài biết nơi này có cửa động trần khai sơn to mò hỏi <cười> Lát nữa Huynh sẽ biết Về chuyện của tuyết sơn hồ Lãnh thiền mình cũng không định giấu giếm Chỉnh khai sơn và tiều lan Bởi vì bọn họ đã là những bằng hữu Đáng tin nhất của hắn rồi Huống chi trong lòng lãnh thiền mình Còn đang ấp ủ kế hoạch lớn hơn Mấy người cẩn thận đi vào trong sơn động Cảnh tượng quen thuộc trước mắt Lại gợi lên hồi ức của lãnh thiền mình Về gấu đại gấu nhị Nhưng sơn động này lại trông trơn Không còn ở đây nữa rồi ư Nhìn Sơn động trống không trong lòng lãnh thiền mình trào lên cảm giác thất vọng khó hiểu thứ không có lương tâm đó cứ như vậy mà đi rồi sao còn không thèm báo ơn thế này không giống với kịch bản mà hắn nghĩ trong đầu Trình Khai Sơn không nhịn được lên tiếng hỏi thưa hoàng tử suốt cuộc ngài đang tìm ai vậy nơi này không thể nào có người sống được nói ra huynh cũng không hiểu nói ra huynh cũng không tin thôi bỏ đi làm việc chính trước đã trường khai sơn vẻ mặt mù mờ hỏi chuyện chính chuyện chính gì chứ thất hoàng tử đương nhiên là tới bộ lạc hắc thạch các huynh rồi trường khai sơn vừa nghe vậy liền phá lên cười thật ư thất hoàng tử sao ngài không nói sớm để thần báo cha mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon lãnh thiên mình nghĩ cũng phải nhưng lại không biết nên giải thích thế nào chỉ đành cười nói việc này sau này sẽ có cơ hội để lần sau lần sau khi mọi người trở lại xe ngựa chuẩn bị tiếp tục xuất phát thì trời đã dần chuyển tối sơn không khỏi tỏ ra lo lắng thân hoàng tử trời đã muộn quá rồi đi đường núi rất nguy hiểm hay là chúng ta quay về thành kim an trước ngày mai lại đi lãnh thiên Minh suy nghĩ một lát rồi hỏi từ đây đến bộ lạc thạch các huynh mất bao lâu nữa đường đi cũng không xa khoảng hai canh giờ chỉ là đường núi rất nhiều thần sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Chúng ta quay về cũng phải mất gần 4 canh giờ, chia bằng cưa đến bộ là các huynh đi. Kỳ thực, lãnh thiên mình nghĩ rằng thứ nguy hiểm nhất trên núi này chính là tuyết sơn hổ rồi, Những thứ khác còn nguy hiểm bằng nữa. Vậy là ba người tiếp tục lên đường, còn trình khai sơn cũng thể hiện được những đặc điểm mà một người sống trong núi nên có đủ. Mỗi khi tới cao điểm, đều sẽ dừng lại kiểm tra hoặc là áp sát xuống đất lăng nghe Mặc dù lãnh thiền mình không hiểu Nhưng hắn biết lão trình nhất định là vì sự an toàn của hắn Nên cũng không hỏi gì nhiều Sau khi đi thêm được một đoạn nữa Trình Khai Sơn lại dừng lại Thất hoàng tử Phía trước cần phải đi xuyên qua một rừng cây Chúng ta xuống dắt ngựa đi bộ Để tránh động tĩnh quá lớn Dẫn đến sự chú ý của giã thú Được Đi bộ trong rừng rậm Quả thực có cảm giác đáng sợ khó tả Tiểu Lan sợ hãi đến mức nắm chặt lấy cánh tay Lãnh Thiên Minh, Lãnh Thiên Minh liền xoa đầu Tiểu Lan, nói nàng không phải sợ. Đột nhiên, Trình Khai Sơn dò đường phía trước chạy tới, vẻ mặt ngường trọng. "Thất hoàng tử, không hay rồi, phía trước âm thanh rất lớn, có lẽ là đám thợ săn không kịp xuống núi đã gặp phải nguy hiểm." "Vậy phải làm thế nào?" Lãnh Thiên Minh chưa từng gặp qua tình huống thế này, chỉ có thể hỏi Trình Khai Sơn. Trình Khai Sơn cắn răng nói: nếu chỉ có một mình lão trình thần thì nhất định thần sẽ đi giúp đỡ nhưng bây giờ thần không thể để thất hoàng tử có bất cứ sơ suất nào những thứ khác không nói ngộ nhỡ gặp phải tuyết sơn hồ dừng lại còn chưa đợi cho lão trình nói hết lãnh thiên mình liền nói ta đường đường là thất hoàng tử bắc lớn sao có thể thấy chết không cứu chúng ta mau qua đó xem sao xem có thể giúp đỡ được gì hay không thực ra vừa nãy lãnh thiên mình đã nghĩ xong rồi chuẩn bị bỏ chạy nhưng lão trình đột nhiệt nói rằng có thể là tuyết sơn hổ lãnh thiền mình lập tức thay đổi chủ ý trình khai sơn lại tỏ ra ngưng trọng không biết đang nghĩ gì nhưng lãnh thiền mình đã kéo tay tiểu lan từ từ tiến tới gần vốn dĩ lãnh thiền mình muốn để tiểu lan lại trong xe nhưng một là tiểu lan sợ hãi hai là ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm ở đây thì càng phiền phức hơn ba người chậm rãi tiếp cận âm thanh phía trước càng lúc càng lớn Lãnh Thiên Minh và Trình Khai Sơn Đều phát giác ra có điều không đúng Khi một tiếng sói chua truyền ra Trình Khai Sơn liền biến sắc Không ổn Là bầy sói Thất hoàng tử mau chạy Lãnh Thiên Minh cũng được một trận hoảng hốt Định cáo Tiểu Lan bỏ chạy Nhưng đúng lúc này mới nhìn thấy Vài cặp mắt sáng quắc trong bóng đêm Đang nhìn chằm chằm vào mình Mẹ kiếp Đám xã lang này bám theo sau từ bao giờ vậy Trình khai sơn vội vàng rút ra một thanh đoàn đào đưa cho lãnh thiên minh. Thất hoàng tử cẩn thận, hiện giờ số cuộc bầy sói có bao nhiêu còn vẫn chưa rõ. Chỉ nhìn phạm vi đám sói canh gác, có lẽ số lượng không ít. Nhưng phía trước đã đánh nhau lâu như vậy rồi. Trường minh, số người chiến đấu với bầy sói cũng không ít. Tiến lên hay lùi lại, thất hoàng tử ngài quyết định đi. Phía trước còn có một tia sinh cơ, phía sau một khi đàn sói đuổi tới thì sẽ rất nguy hiểm lạnh thiền mình nghĩ ngợi chốc lát nhìn những cặp mắt lạnh lẽo đó cuối cùng lên tiếng đã không rút lui được nữa vậy thì tiến lên tụ họp với đám người phía trước ba người nhanh chóng di chuyển về phía trước tiếng xòe trù và tiếng gào thét càng lúc càng lớn lạnh thiền mình trong lòng mừng rỡ nghĩ rằng chưa cần phía trước có nhiều người thì đàn sói sớm muộn gì cũng phải rút lui bản thân cũng được cứu rồi không bao lâu Mấy người đã đến nơi xảy ra chiến đấu Bầy sói xung quanh cũng không tấn công nữa Chỉ đứng từ xa nhìn Lãnh Thiên mình biết Đám sói đang bị gầy ông đập lưng ông Nhưng không có cách nào Chỉ đành kiên trì tiến về phía trước Đến khi tới gần mới phát hiện ra Dưới đất ngồi ngang lộn xộn. Phía xa Mấy chục người đang dựa sát vào nhau phòng ngựa Lúc này những người đó Cũng đã nhìn thấy ba người bọn hắn Các người muốn chết ư Đến đây làm gì Một người trong nhóm Đại Hán quát Chúng ta định tới đây giúp đỡ Không ngờ lại gặp phải nhiều xói như vậy Trình Khai Sơn cũng hét lớn Khi Trình Khai Sơn hét xong Đối diện rộ lên tiếng tranh luận Giọng nói này Liệu có phải Có phải là Trình Đại Ca Ê Huynh là Trình Đại Ca ư Trình Khai Sơn nghe vậy lớn tiếng đáp Là ta Ta là Trình Khai Sơn Các người thuộc bộ lạc Hắc thạch đúng không? Trình đại ca, mau qua đây. Một vài người phía đối diện vừa hét vừa bắn tên yểm trợ ba người. Tới gần mới nhìn rõ tình hình của họ. Mười mấy người, nhưng còn sức chiến đấu chỉ có ba bốn người. Hầu như ai cũng bị thương. Trong đó duy nhất một nữ tử chưa bị thương đang đứng trên mỏm đá cao nhất cầm cung bắn đám sói gần như bách phát bách trúng. Lạnh thiền mình mượn ánh trăng ngước lên nhìn bỗng chốc cả người ngẩn ngơ, nếu như có thứ gọi là nhất kiến trùng tình vậy hắn giờ đã gặp được rồi trước mắt hắn là một tiên nữ toàn thân y phục trắng muốt mái tóc dài thắt bím sắc mặt bình thản không chút hoang loạn đôi tay nàng cầm cùng bảo vệ mọi người xin đừng trách hắn lằng nhằng đây là do nữ nhân thật sự quá thần kỳ một nhiều tuyết muội muội trình khai sơn gọi nữ tử đó nàng liếc nhìn trình khai sơn bình tĩnh nói Trình Đại ca, mọi người chạy tới đây làm gì? Trình Khai Sơn chi vào Lãnh Thiên Minh. Vị này là thất hoàng tử Bắc Lương chúng ta, ngài ấy đến giúp tộc Hắc Thạch, vốn định tối nay tới Bộ Lạc, kết quả thấy tiếng đánh nhau nên đã qua giúp đỡ. Mộ Nhiêu Tuyết không đổi sắc mặt, nhìn Lãnh Thiên Minh bình thản nói. Hân hạnh gặp mặt, thất hoàng tử. Hiện số lượng đám sói không suy giảm, lần này e là chúng ta phải bỏ mạng tại đây. Trình Khai Sơn hét lớn. Hả? Không được, nếu thất hoàng tử xảy ra chuyện, trình khai sơn ta dù chết một vạn lần cũng không gánh nổi tội Bất luận thế nào, đều phải nghĩ cách đưa thất hoàng tử rời khỏi Mộ nhiều tuyết nhìn lãnh thiền mình, suy nghĩ một lúc rồi nói Những ai có thể cử động, chuẩn bị một chút Lát nữa ta bắn tên yểm hộ Mọi người nghĩ cách đưa thất hoàng tử vào giữa hai khe núi phía sau để ngài ấy rời khỏi từ đường đó Nếu có sói đuổi theo, các người phụ trách kéo dài thời gian Vậy mọi nhiều tuyết muội muội thì sao?" Có vài người hỏi. "Không cần quan tâm ta, hôm nay ta dẫn mọi người tới đây, nếu không thoát được, ta cũng phải ở lại cùng mọi người." Mọi nhiều tuyết bình thản nói, Trình Khai Sơn nói lớn. "Ta vừa mới gặp mọi người, đã phải sinh tử ly biệt ư? Ta không đi, mấy người các người bảo vệ thất hoàng tử, ta và mọi nhiều tuyết muội muội yểm hộ." Lãnh Thiên mình coi như đã hiểu, những người này chuẩn bị dùng tính mạng bảo hộ hắn đối diện với cái chết mà bọn họ lại ung dung như vậy lạnh thiền mình không khỏi cảm thấy máu nóng trong người cuộn sôi mẹ nó hắn dù sao cũng là nam nhi thân cao bày thước ta không đi nếu chết thì cùng chết mộ nhiều tuyết nhìn hắn hét lên hai người mau chóng rời khỏi đây đừng có dùng rằng nhiều nữ nhân vậy hử lạnh thiền mình bực bội dám xem thường ta để xem sớm muộn ta cũng khiến nào khuất phục dưới mộ nhiều tuyết tiếp tục nói lớn bọn ta còn kiên trì ở đây bởi vì không muốn bỏ những bằng hữu bị thương lại nhưng ngài quan trọng hơn chúng ta vậy nên bắt buộc phải rời khỏi lãnh thiên minh hoang mang không biết làm thế nào nữ nhân này quá lý trí mạng mình mà cũng không cần trông nàng trì tầm tuổi hắn nếu không biết còn tưởng nàng lớn tuổi lắm rồi lãnh thiên minh không nhịn được hỏi mộ nhiều tuyết cô nướng phải không cô nướng không cần nói nữa trong từ điển của ta không có từ một mình bỏ chạy. Vài người khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng chẳng quan tâm họ nghe hiểu hay không. Ta không cần biết, trước đây những người Bắc lương mọi người biết là như nào, nhưng hiện giờ, thất hoàng tử ta, muốn đưa tất cả mọi người cùng đi, muốn chết cùng chết. Không ai lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, nhìn lãnh thiền mình, còn Mộ nhiều tuyết cũng bắt đầu tò mò, nhìn về phía hắn. Đám xói lại xông tới, mọi người cẩn thận, bảo vệ thất hoàng tử trình khai sơn quát lớn lao ra chắn trước mặt mọi người không hồ là lão tướng chinh chiến nhiều năm thoáng chốc đã chém bay những con sói vừa vồ tới khiến cho mấy người phía sau trầm trồ khen ngợi lãnh thiền mình cũng khẽ nói lão trình quan nhân lợi hại nếu không một người tộc hắc thạch sao có thể lên chức vạn hộ chức đúng là giỏi thật lãnh thiền mình và tiểu làn cùng mấy người bị thương nép sát vào nhau Tiểu Lan lúc này đã sợ mất mật, nàng nắm chặt y phục lãnh thiên minh. Đột nhiên một người phòng thủ bị sói vồ ngã, con sói kia liền xông vào bên trong, trực tiếp bồi nhào về phía lưng lãnh thiên minh. Thất hoàng tử cẩn thận, Tiểu Lan hét lên một tiếng, nàng lao ra sau lưng lãnh thiên minh, móng vuốt con sói rạch một đường vào lưng Tiểu Lan, máu tươi bắn ra. mắt lãnh thiên minh lập tức đỏ lên, hắn dùng dao đâm vào bụng con sói, nhưng vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu không giết được nó. Con sói bị thương điều chỉnh lại cơ thể và lao tới lần nữa, một cách hung hãn hơn. Tiểu Lan đã bị thương nhưng không hề sợ sợ, giang tay chắn trước Lãnh Thiên hắn căn bản không kịp can lại. "Tiểu Lan, mau chạy đi." "Không được." Chính vào giây phút con sói vồ vào Tiểu Lan, phút một tiếng, một mũi tên cắm thẳng vào đầu con sói, sói hoang lăn ra chết ngay tức khắc, là tên của Mộ Như Tuyết. Lãnh thiền mình ôm lấy Tiểu Lan Nàng điên rồi à Sao mặt Tiểu Lan tái nhợt Mỉm cười Nếu có thể chết vì thất hoàng tử Vậy đó chính là may mắn lớn nhất của Tiểu Lan Lúc này Lãnh thiền mình thực sự muốn tát bản thân một cái Hắn đúng là tự tìm chỗ chết Tại sao lại đưa Tiểu Lan tới chỗ này Hơn nữa Một thị vệ cũng không đem theo Tiểu Lan nắm chặt tay lãnh thiền mình Mỉm cười Thất hoàng tử không sao đâu Ngài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, đừng lo cho nô tỳ, hãy nghĩ cách thoát khỏi đây, coi như Tiểu Lan cầu xin ngài. "Gô!" Uh, một tiếng hú vang lên, đám sói đang tấn công liền lùi lại, chỉ đứng phía xa bao vây họ. Cũng có thể do sự xuất hiện của Trình Khai Sơn, bên này lại phải chịu thêm một đợt tấn công nữa, nhưng tình hình ngày càng căng thẳng, chỉ còn Trình Khai Sơn và một người nữa có thể chiến đấu đến cùng tên của Mộ Nhiêu Tuyết cũng đã dùng hết, Mộ Nhiêu Tuyết bước xuống dưới, nhìn Tiểu Lan đang bị thương. Nha hoàn này coi như trung thành với ngài, ban nãy ngài nên đưa nàng ta rời khỏi, giờ muốn đi cũng không đi được nữa rồi, còn gì cần nói mau nói đi." Thiên quay người lại, nhìn nhiều Tuyết, hét lớn. "Nàng ấy không phải nha hoàn mà là người thân của ta, chết thì chết, ta đây cũng không phải chưa từng chết quá. mỗi ngày ta sống giờ đều vô nghĩa, chẳng có gì lưu luyến." Nếu nói còn điều gì tiếc nuối thì chính là chưa lấy được một người vợ như cô nữa. Tất cả mọi người ở đây cầm nín. Vị thất hoàng tử này tâm hồn thật vĩ đại. Đã lúc nào rồi còn có tâm trạng trêu gạo nữ nhân. Lãnh thiền mình ngược lại không quan tâm dù sao cũng chết, ai sợ ai trước. Còn mội nhiều tuyết cuối cùng cũng thay đổi biểu tình. Gương mặt nàng đỏ hồng, mím chặt môi bối rối nhìn lãnh thiền mình. Đam sói rất nhanh lại tập trung. Lần này số lượng là hơn 30 con. Mấy con sói bao vây bên ngoài Cũng đều tiến vào trong Xem ra bọn chúng muốn liều mạng Dù sao chúng cũng bị mất rất nhiều đồng loại rồi Chỉ còn lãnh thiền mình Trình khai sơn, mộ như tuyết Và một đại đứng được Những người phía sau đều mất máu mà ngất đi Chuẩn bị liều mạng thôi Mộ như tuyết cầm đoàn đào Phủ người xuống Lạnh lùng nói Trình khai sơn thì đứng cạnh lãnh thiền mình Không đủ sức quan tâm người khác Huỳnh đừng lo cho ta tới bảo vệ những người bị thương đi lãnh thiên minh nói với trình khai sơn xin lỗi thân hoàng tử ta là cận vệ của ngài chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ không để ngài xảy ra chuyện đây là lời thề đã lập từ ngày đầu tiên ta làm cận vệ cho ngài hôm nay trừ khi ta chết tại đây nếu không ta nhất định không để ngài xảy ra bất kỳ chuyện gì một lúc sau đàn sói cuối cùng cũng lao tới lần nữa Cụm may, mục tiêu của chúng không phải người đã nằm xuống mà là bốn người bọn họ. Lãnh thiền mình không thể dùng dao nên chỉ đành cầm một thanh đao dài vung vẩy ngăn đám sói lại gần. Có Trình khai sơn kè bên bầy sói không thể lại gần lãnh thiền mình nhưng tình hình hai người kia thì khác. Dù võ công mội nhiều tuyết cao cường nhưng dù sao cũng là một cô nương sau nhiều lần bị đàn sói xô đẩy nàng sắp không trụ nổi nữa. Còn đại hán kia vì bảo vệ mội như tuyết nên đã bị sói cắn vào chân, dường như sắp ngã xuống. Đúng lúc này, một con sói hoang lông trắng to lớn đột nhiên từ bên cạnh lao về phía Mộ nhiều Tuyết, Lãnh Thiên Minh đứng sau lưng nàng, vừa hay nhìn thấy, hắn không có thời gian suy nghĩ, vô thức lao ra. Lãnh Thiên Minh ôm chọn lấy Mộ nhiều Tuyết lăn sang một bên, Mộ nhiều Tuyết nhất thời chưa kịp phản ứng, đang định quát hắn thì bỗng nhận ra một con sói to lớn đang vồ trên không trung lãnh thiên mình ôm chặt mộ nhiều tuyết thì cho thấy cảm giác không đúng lắm. ơi, sao lại lớn dữ vậy? mộ nhiều tuyết đỏ bừng mặt, hét lớn. mau buông ta ra! lãnh thiên mình giờ mới nhận ra, vội vàng buông tay. con sói kia quay người tiếp tục nhào tới. mộ nhiều tuyết bật dậy, chắn trước lãnh thiên mình, lao tới đối đầu với con sói. xoẹt, bịch! mộ nhiều tuyết bị đánh ngã lăn xuống đất, miệng bật ra một ngụm màu tươi. Lãnh thêm Minh vội bò dậy, nhặt đoàn rào vài hét lớn. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với mày. Gừ! Cú... Tiếng hú lần nữa vang lên, đàn sói lập tức ngừng tấn công, sau vài tiếng sói tru, bầy sói nhanh chóng tụ tập lại, như thể kẻ thù sắp tới. Lúc này, trong rừng rậm sâu thẳm, một con hổ với bộ lông vàng óng lấp lánh từ từ bước ra. Đàn sói dường như sợ hãi, chúng bắt đầu lùi lại nhưng vẫn không cam tâm. Có vài con tiền đến định tấn công con hổ, kết quả bị nó vả một cái ngã xuống đất. Cuối cùng, sau khi con sói lông trắng lên, bảy sói đã nhanh chóng rời khỏi đây. Nhìn con hổ từ từ tiến tới, Trình Khai Sơn bật cười. Thưa hoàng tử, xem ra vận khí của chúng ta thật kém. Trong sách nói trước sói sau hổ, chính là thế này đi. Tuyết sơn hổ mà người ta săn lùng mấy tháng trời cũng không thấy. Giờ lại xuất hiện trước mặt chúng ta Xem ra đây là đại kiếp định sẵn Trong vận mệnh rồi Những người khác nhìn thấy tuyết sơn hồ liền hiểu tình cảnh hiện giờ Tất cả đều cảm thấy tuyệt vọng Nhưng lãnh thiền mình lại hướng khởi Quan sát con hồ Không ngờ có thể gặp được tuyết sơn hồ ở đây Nhưng lỡ nó không nhận ra hắn Thì sao nhỉ Vậy thì đúng là Lãnh thiền mình vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước vài bước Đứng ở trước nhất Tuyết Sơn Hồ sau khi nhìn thấy Lãnh Thiên Minh cũng dừng lại. "Thất hoàng tử, ngài làm gì vậy, mau quay lại đi." Trần Khai Sơn hô lớn lên, Lãnh Thiên Minh không để ý đến hắn ta, vẫn nhìn chằm chằm về phía Tuyết Sơn Hồ bất động. Đến khi hắn nhìn thấy hai con hổ còn hoạt bát chạy ra từ sau lưng Tuyết Sơn Hồ thì Lãnh Thiên Minh liền bật cười. "Ha ha ha, ta đợi chính là các ngươi, Gấu Đại, Gấu Nhị." Lãnh Thiên Minh gọi lớn một tiếng rồi chạy tới còn hai con hổ con cũng chạy về phía lãnh thiên minh quần chúng đứng phía xa hoàn toàn sững sờ lẽ nào thất hoàng tử điên rồi ư thất hoàng tử mau quay lại đến lúc trình khai sơn rút dao ra cũng chuẩn bị xông lên liều mạng thì lại nhìn thấy một màn khiến trong mắt hắn ta thiếu chút nữa là bay ra ngoài lãnh thiên minh cùng lúc ôm chầm lấy cả hai con hổ con vào lòng con dùng tay vuốt ve đầu chúng nắm tai và đuôi của chúng cuối cùng con vỗ vài cái vào mông hai con hổ con nhìn trông rất vui vẻ quay lại nhìn hai con hổ con nào có giống mãnh thú gì chứ con nào cũng ra lấy người lãnh thiên mình ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy tuyết sơn hổ cũng chậm rãi đi đến bên cạnh lãnh thiên mình vươn đầu già cọ cọ vào người lãnh thiên mình tất cả mọi người đều chết sững cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ đây rốt cuộc là tình huống gì vậy Lẽ nào bản thân bị điên rồi ư? Hồi lâu sau, lãnh thiên minh dẫn theo hai con hổ con, ngây ngang đi tới, vừa đi vừa hổ lớn. Mọi người đừng sợ, bỏ hết đao xuống, đừng dọa gấu đại và gấu nhị. Gấu đại và gấu nhị? Mặc dù mọi người đầu tỏ ra không hiểu, nhưng cũng đều có thể nhận ra, tuyết sơn hổ không có địch ý với thất hoàng tử, vì thế mà trình khai sơn và mỗi nhiều tuyết cũng bỏ vũ khí xuống. Lạnh thêm minh dẫn hai con hổ đi tới, còn tuyết sơn hổ lại đứng từ xa nhìn. Các vị, giới thiệu với mọi người, hai con hổ con này là tiểu đệ của ta, gấu đại và gấu nhị. Nói rồi, hắn bê gấu đại lên, giơ về phía trước mặt mọi người. Đây là gấu đại. Có điều ta nói này, gấu đại, sao ngươi lại nặng như vậy? Lớn cũng nhanh quá rồi nhỉ, ta sắp không bế nổi ngươi nữa rồi. Lúc này, muội nhiều tuyết cũng tỏ ra rất tò mò, Cô nương này quả thật cũng can đảm lại học theo lãnh thiền mình vươn tay ra sờ gấu đại có xúc sinh gấu đại cũng không biết xấu hổ giơ đầu ra cọ cọ vào tay mộ nhiều tuyết sau đó mộ nhiều tuyết liền bật cười thích thú Trong lòng lãnh thiền mình tức tối Còn gấu đại này đúng là chẳng có cốt khí gì cả Thấy người đẹp là liền như vậy sao Mộ nhiều tuyết liếc nhìn lãnh thiền mình một cái rồi lại trở nên nghiêm túc Mọi người mau cứu người cầm máu cho họ trước rồi hãy đốt lửa Giờ này chúng ta còn chưa quay về Người trong bộ lạc nhất định sẽ tới cứu chúng ta Vậy là những người còn có thể hoạt động liền bắt đầu cầm máu Băng bó cho mình Và những người không thể cử động Tiểu Lan do đã ngất xỉu Nên lãnh thiền mình chợt không biết nên làm thế nào Cũng không thể cởi y phục của nàng ở đây Nhưng không cởi thì không thể băng bó Ngài tránh ra Để ta làm Mội nhiều tuyết đi tới Trực tiếp dùng rào dạy y phục của Tiểu Lan Từ đằng sau lưng Rồi bắt đầu băng bó lãnh thiên mình xót xa đứng nhìn muốn giúp đỡ nhưng mộ nhiều tuyết quay đầu lại nói ngài tránh qua một bên đi cơ thể của phụ nữ có thể tùy tiện nhìn sao à được được được ta đi cô làm đi lãnh thiên mình liền biết điều rời đi đến khi băng bò xong mọi người đều nằm bẹt xuống đất Trình khai sơn bò đến bên cạnh lãnh thiên mình thất hoàng tử bằng hiểu mà ngài nhắc đến với thần không phải chính là nó đó chứ nói rồi Hắn ta chỉ vào con tuyết sơn hồ đó Đúng vậy Đây chính là bằng hữu của ta Trình khai sơn nhìn lãnh thiên mình Rồi giơ ngón tay cái lên Châu bò Đánh chết cũng không có ai tin Lão trình đêm hôm nay lại được tuyết sơn hồ cứu sống Ha ha ha Nói rồi trình khai sơn cũng đưa tay ra Chạm vào gấu đại và gấu nhị Kết quả Hai con hồ con liền gầm lên với trình khai sơn Dọa cho trình khai sơn sợ hãi Lăn về sau ba vòng Con hổ con này đúng là trọng sắc khinh bạn Nhà đầu Mộ như tuyết chạm vào thì được Tại sao ta chạm thì không được Mộ như tuyết bên cạnh cười nói <cười> Đó là vì trình đại ca trông sâu quá Đột nhiên từ phía xa có tiếng la hét chuyển đến Mộ như tuyết quay đầu lại nhìn Là người trong bộ lạc tới cứu rồi Trình Khai Sơn đứng lên nhìn qua Tốt hoàng tử Người ngựa trong bộ lạc sắp đến rồi Con tuyết Sơn hổ này làm thế nào đấy việc này lập tức khiến lãnh thiền mình khó xử bảo chúng đi vậy sau này biết đi đâu tìm chúng nhưng giữ chúng lại thì cũng có thể đưa đi đâu nếu như không có nơi nào đi thì có thể đưa chúng đến quạng mỏ phía bắc núi tuyết long nơi đó là quạng mỏ rất an toàn hơn nữa ta cũng có thể thường xuyên tới thăm chúng chỉ là không biết tuyết sơn hồ có chấp nhận ta hay không lãnh thiền mình nhìn mộ nhiều tuyết trong lòng không khỏi thầm nghĩ người con gái này trông thanh túi như vậy Mà sao to gan thế Lại còn muốn đưa tuyết sơn hổ về nhà nuôi nữa Lãnh thiền mình không nhịn được hỏi Cô không bị bệnh đấy chứ Mộ nhiều tuyết sững sờ, Vài mặt tức giận đáp lại Ngài mới có bệnh ấy Tiểu tuyết không được vô lễ Trình khai sơn đứng bên cạnh Xấu hổ nói Nhưng không ngờ lãnh thiền mình và Mộ nhiều tuyết Đều cùng lúc lên tiếng Không cần huynh quản Trình khai sơn lại ngây người, người Xấu hổ quá ngài yên tâm người già trong bộ lạc đã từng nói tuyết sơn hổ không phải là hổ bình thường bọn chúng là động vật có nhân tính ngài nói tuyết sơn hổ trừ trường hợp tự bảo vệ mình ra thì sẽ không chủ động tấn công con người nếu không chúng ta ở trong núi này nhiều năm như vậy chẳng phải từ lâu đã xảy ra chuyện rồi ư lãnh thiên mình gật đầu nhưng mặt vẫn tỏ ra lo lắng mộ nhiều tuyết nhìn xung quanh tiếp tục nói hơn nữa đã có rất nhiều người ở đây nhìn thấy rồi chắc chắn không thể giấu được Ngài quyết định đi. Lãnh thiền mình lại suy nghĩ một lát nữa. Được, ta thì không thành vấn đề. Quan trọng là ta không biết tuyết sơn hồ có nghe lời ta không. Ngài dẫn ta qua đó. Muội nhiều tuyết bình tĩnh nói Lãnh thiền mình thấy nàng kiên quyết nhiều vậy. Nghĩ nếu như có thể tìm được một nơi an toàn cho tuyết sơn hồ cũng là chuyện tốt. Nên chỉ yên lặng gật đầu. Nhưng vừa quay người định đi thì muội nhiều tuyết lại nói Ta ta có chút lo lắng, ngài nắm tay ta đi. lãnh thiên mình quay đầu nhìn người con gái dở vờ mạnh mẽ này, không nhịn được mà bật cười, rồi nắm tay nàng đi về phía trước. lúc này trong lòng lãnh thiên mình cũng vừa vui vừa lo lắng đầy nỗi đổ cả mồ hôi. mãi đến khi mụi nhiều tuyết nói ngài có thể nắm nhẹ một chút không, thì mới phản ứng lại đến bên cạnh tuyết sơn hồ. tuyết sơn hồ thấy lãnh thiên mình nắm tay mụi nhiều tuyết cũng không thể hiện phản ứng quá khích gì lãnh thêm minh nói với tuyết sơn hồ lão hồ đại ca à không không không đại tỷ hai chị em bằng hữu chị em bằng hữu người và gấu đại gấu nhịn cỡ bên ngoài như vậy ta cũng không yên tâm ta muốn để cô ấy đưa chúng ta đến một nơi an toàn người có đồng ý không tuyết sơn hồ ngẩng đầu nhìn nhìn mộ nhiều tuyết dường như cũng không có ác ý gì sau đó một màn khiến người khác kinh ngạc đã xuất hiện Mộ nhiêu tuyết lại giơ tay ra xoa đầu tuyết sơn hồ Phải biết rằng đến lãnh thiền mình cũng không dám chạm bừa bãi Lãnh thiên mình còn chưa kịp ngăn cản thì nàng đã chạm tay vào rồi Điều kỳ lạ là còn tuyết sơn hồ này cũng không chống đối Xem ra mộ nhiêu tuyết đã nói đúng tuyết sơn hồ quả nhiên có nhân tính nhất định đã coi mộ nhiêu tuyết là người mình rồi cho nên mới không có địch ý Quay xa nhìn mộ nhiêu tuyết thì thấy đang cười rất vui vẻ mẹ kiếp, cô gái này không phải muốn cướp hồ của mình đấy chứ ngày hôm sau, lãnh thiên minh vừa ngủ dậy liền đi ra khỏi căn phòng làm bằng gỗ và co khô quan sát khung cảnh xung quanh tình trạng cuộc sống của nơi này quả thực kham khổ căn phòng mà hắn ở, đoán chừng đã là căn phòng tốt nhất rồi hôm qua bận suốt cả buổi tối khó khăn lắm mới đưa những người bị thương trở về rồi lại đưa tuyết sơn hồ tới mỏ quặng không ít người trong tập cũng đã nhìn thấy tuyết sơn hồ đều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cũng không biết sau này sẽ thế nào, mặc kệ bây giờ đã không còn nghĩ ngợi nhiều nữa rồi, đi xem Tiểu Lan ra sao trước đã. Lãnh Thiên Minh tới gọi Trình Khai Sơn ở căn phòng bên cạnh dậy để dẫn đường cho mình. "Đúng rồi, Thất hoàng tử, hôm qua tập trưởng đã tới, thấy ngài ngủ rồi nên không làm phiền nữa, bảo thần đợi ngài tỉnh thì đến thông báo cho ông mấy sau." "Không cần, đợi đi thăm Tiểu Lan xong." Chúng ta sẽ cùng tới bài kiến tộc trưởng Đến trước cửa phòng của Tiểu Lan Gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì Lãnh thiên minh do dự một lát Rồi đẩy cửa ra Thì thấy Tiểu Lan vẫn chưa ngủ dậy Lãnh thiên minh chậm rãi đi tới Nhìn gương mặt đáng yêu của Tiểu Lan Không kiềm chế được Mà vươn tay ra vuốt về Nhưng cái chạm này đã khiến Tiểu Lan thức giấc À Thất hoàng tử Nơi này là nơi nào vậy lãnh thiền mình vội vàng bối rối cười nói trong bộ lạc của lão trình nơi này rất an toàn nàng yên tâm nghỉ ngơi là được lần này đều tại ta đã khiến nàng chịu khổ rồi tiểu lan gật đầu sau đó dường như đột nhiên nhớ ra gì đó liền sốc chăn lên nhìn xấu hổ hỏi thất hoàng tử y phục của nô tỳ đâu rồi ai giúp nô tỳ thay vậy lãnh thiền mình sững sờ thiết nghĩ có lẽ là mộ nhiều tuyết đã thay nhưng lại nở nụ cười sâu xa. đương nhiên là ta thay cho nàng rồi. ngoài ta ra ai dám thay đồ cho nàng thì bổn hoàng tử nhất định sẽ trả tay của hắn. tiểu lan đỏ bừng mặt nói. ai rồi? Thất hoàng tử, ngài, ngài, sao ngài lại như vậy? <cười> ta làm sao? nàng không phải còn nói bằng lòng làm nha đầu làm ấm giường cho ta sao? mới nhìn mà đã không cho rồi. tiểu lan oán ước nói việc này không giống nhau mà người ta còn chưa chuẩn bị nữa đột nhiên một con dao chưa về phía trước mặt lãnh thiền mình khiến lãnh thiên minh giật mình hoảng sợ quay người lại nhìn dĩ nhiên là mộ nhiều tuyết cô cô làm gì vậy không làm gì cho ngài sao vừa nãy không phải ngài nói muốn trả tay của ta sao lãnh thiên minh xấu hổ mỉm cười đừng mà ta không nỡ đâu mộ nhiều tuyết cười nói Không nữa thì đừng ở đây bắt nạt tiểu cô nương này nữa. Tiểu Lan trên giường cũng đã phản ứng lại, lén mỉm cười nhìn thất hoàng tử bị chọc giận. Cảm tạ mụ tỷ tỷ đã giúp ta băng bó, rửa ráy thay đồ. Mụ nhiều tuyết cầm tay Tiểu Lan cười đáp: Không có gì, muội nghỉ ngơi cho tốt. Ta lớn hơn muội một tuổi, nếu muội đã gọi ta là tỷ tỷ, vậy thì nếu muội không ngại, ta nhận muội làm muội muội, thế nào? Thật ư? Đương nhiên ta không ngại rồi Từ nhỏ ta đã bị bán vào trong cung Không có người thân nào Nằm mơ cũng muốn có một tỷ tỷ Ừ, muội biết không Hôm qua muội thật sự quá dũng cảm Ta... Đó chỉ là... Lãnh thiên mình bên cạnh nhìn đến ngây người Ai dô... Con mẹ nó muội như tuyết này thuộc dạng gì vậy Sao cái gì cũng muốn cướp thế Tối hôm qua trên đường trở về Hai con không biết số hổ Gấu đại và gấu nhị đều không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ quẩn quanh người Mộ nhiều tuyết. giờ cũng hay rồi, lão tử đây chỉ có một người phụ nữ mà cô cũng muốn cướp luôn sao? sau khi rời khỏi phòng của tiểu lan, hai người liền đi tới đại sảnh của bộ lạc. trong đại sảnh tụ họp của bộ lạc hắc thạch, lúc này đã tụ tập rất nhiều người có thân phận trong tộc. một người đàn ông trung niên với vóc dáng cường tráng đang ngồi ở chính giữa, Mộ nhiều tuyết cũng đi tới, đứng bên cạnh ông ta. Sau khi lãnh thiền mình dẫn theo trình khai sơn đi vào Mọi người đều đứng lên Rồi quỳ xuống bài kiến Bài kiến thất hoàng tử Lãnh thiền mình nhìn những người này Và cả mộ nhiều tuyết đang quỳ Rất thành thật nữa Trong lòng cực kỳ sàng khoái Đây mới gọi là cuộc sống trước Mộ tộc trưởng không cần đa lễ Mau đứng lên Từ chỗ trình khai sơn Mà lãnh thiền mình đã biết được Tộc trưởng hiện tại của bộ lạc hắc thạch Chính là phụ thân của mộ nhiều tuyết tên là mộ phá chẳng trách mộ nhiều tuyết lại hiền lành nhiều vậy trước mặt ông ta mộ phá đứng dậy, mời lãnh thiên minh ngồi và phân pháo mộ nhiều tuyết pha trà mộ nhiều tuyết khách khí châm trà xót nước, cứ như không quen biết hắn nhưng sau đó vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh, chừng hắn một cái lãnh thiên minh không lấy làm sợ thư thái hưởng thụ không biết, lần này thất hoàng tử tới đây là vì chuyện gì mộ phá hỏi cũng không có chuyện gì lớn Chỉ là lần đầu tới Thành Kim An Đến vùng xung quanh quan sát tình hình Mộ phá liền đáp Thất hoàng tử muốn tìm hiểu việc gì Mộ phá nếu biết ắt sẽ nói Xem ra tâm lý phòng bị của họ với ta Vẫn rất nặng nề Phải từ từ vậy Lạnh thiền mình thầm nghĩ Ngoài miệng thì nói Ta muốn biết số lượng nhân khẩu bộ lạc hắc thạch Tình trạng cuộc sống Và cả tình hình khai thác Mộ phá suy nghĩ một lúc rồi đáp bộ lạc hắc thạch núi tuyết long nhân số khoảng sáu mươi người tầm một mươi đang đi làm binh còn lại là người già trẻ nhỏ phụ nữ và gần một mươi năm nam nhân thông thường khai thác đánh bắt mưu sinh lạnh thiên mình thầm nhủ khó trách cuộc sống chật vật đàn ông sức dài vai rộng đều đi lính số còn lại bị kéo đi khai thác dù là mỏ nào thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao phụ nữ và trẻ em không có việc nào khác kiếm sống Cứ phải tiếp diễn không phải là cách Mọi người có muốn đưa phụ nữ và trẻ nhỏ Tới thành kim an không Lạnh thiền mình đột nhiên hỏi Mọi người giật mình nhìn hắn Thất hoàng tử Lời này là ý gì Chỗ này lạnh lẽo quá Đến nơi tránh gió cũng không có Phụ nữ trẻ con sống ở đây Thật không biết lúc nào sẽ bị cắm mà chết Vậy nên ta muốn mọi người chuyển đến thành kim an sinh sống Ngay vậy mộ phá rơi vào trầm tư không phải bọn họ chưa từng nghĩ tới việc đó. Mỗi năm ở đây có không ít bộ tộc bị đông cứng mà chết. Nếu có thể chuyển vào thành sinh sống, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng dựa vào thái độ của triều đình đối với bọn họ trước giờ, đâu có chuyện tốt đẹp được. Lãnh Thiên minh dường như nhận ra tâm sự của ông ta. Tập trưởng yên tâm. Thành Kim An hiện giờ không phải là thành Kim An ngày trước nữa, mà là địa bàn của lãnh Thiên minh. Hai nghìn cận vệ của ta, cũng đều là người tộc hắc thạch thông lĩnh thị vệ Trình Khai Sơn ông biết chứ Trình Khai Sơn đứng bên cạnh lên bước lên nói Mộ Thúc, thất hoàng tử thật tâm với chúng ta đó tính mạng cháu và mấy trăm tộc nhân chúng ta là do ngài ấy cứu hôm qua gặp soi tấn công thất hoàng tử sống chết sát cánh Tiểu Tuyết và những người khác đều có thể làm chứng Mộ Phá nhìn con gái Mộ Nhiêu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu Trình Đại ca nói không sai Tiểu tử này... À không, thất hoàng tử đích thực thà chết không lôi, dũng cảm giống như những người tộc phát thành Mộ phá suy nghĩ một hồi. Xem ra, thất hoàng tử thật tâm đối với chúng ta. Chỉ là tộc ta trước giờ chịu sự áp bức của triều đình. Hiện giờ vẫn còn 5.000 binh mã đang đóng dưới chân núi tuyết lòng. Thất hoàng tử mới đến thành kiêm an, hành xử cần phải cẩn thận. Nhắc nhở của mộ phá không phải vô lý. Xem ra cũng đã tìm hiểu hoàn cảnh của hắn Ông ta đang lo lắng Hắn mới được phòng thái ấp Nhiều chuyện quyết định quá vội vàng Sẽ gây sự chú ý Thì mình đã tạm mộ tộc trưởng nhắc nhở Có điều ta cũng mong ông yên tâm Nếu ta đã dám làm Thì át sẽ chuẩn bị trước Để bộ lạc nhập thành Giúp đỡ mọi người Thậm chí là cả bách tính thành Kim an Giải quyết vấn đề sinh sống của mọi người Chính là mục đích quan trọng lần này ta tới đây Mộ phá khó hiểu nhìn hắn, lãnh thiên mình tiếp tục. Giờ ta muốn biết núi tuyệt lòng có bao nhiêu mỏ than và quặng sắt. Mộ phá đáp: hồi bẩm thất hoàng tử, núi tuyệt lòng không phải một ngọn núi đơn giản mà là một dãy núi liền kề. Trong số đó bốn ngọn núi có sắt và sáu ngọn có than. Muốn biết cụ thể bao nhiêu mỏ, thật sự không thể thống kê. Ví dụ như mỏ than, chúng ta khai thác bao năm này mà vẫn chưa hết một ngọn núi. Lãnh thiên mình mừng rỡ trong lòng, sắp phát tài rồi. Hắn biết rằng than trong thời đại này được sử dụng cực kỳ ít và không đáng tiền, bởi vì than tạo ra nhiều khói, có thể gây chết người. Người thường sẽ không dùng để sưởi ấm, ngoại trừ việc trưng dụng lò nung trong triều đình, chỉ có rất ít hoàng thần và quý tộc hoặc một số nơi phụ trách đặc biệt mới dùng để nó. Hồi nữa còn phải đốt than thật kỹ rồi mới cho vào lò nung sưởi ấm. Lãnh thiên mình hỏi tiếp. Vậy quặng sắt thì sao? So với than thì quặng sắt được dùng nhiều hơn, chủ yếu là bộ binh, nhưng lượng khoáng sản vẫn vô cùng lớn. Hiện giờ, quặng dư của chúng ta đều chất thành đống, không biết để đâu cho hết, nhưng vì số lượng triều đình yêu cầu có hạn, nên lương thực chúng ta đổi được cũng bị hạn chế. Thời gian gần đây, do bầy sói hoang tấn công thường xuyên, khiến nhiều người bỏ mạng. Tiểu nữ mới tự ý đưa người vào núi, muốn diệt sạch đàn xói, không ngờ số lượng sói đông đến mức suýt mất mạng. Chuyện này còn phải cảm tạ ân cứu mạng Của thất hoàng tử Lãnh thiên mình có chút ngại ngùng Không cần cảm ơn có muốn thì hãy cảm ơn gấu đại gấu nhị và mẹ nó Nếu không phải chúng xuất hiện kịp thời E là tất cả đều phải bỏ mạng Mọi người khó hiểu nhìn hắn Mội nhiều tuyết vội giải thích Phụ thân Gấu đại gấu nhị là tuyết sơn hồ nhỏ Còn mẹ chúng chính là tuyết sơn hồ lớn Một vị lão nhân đứng dậy nói Ha ha ha xem ra thất hoàng tử quả nhiên không phải người thường có thể làm bạn với tuyết sơn hồ chắc chắn là người có thần linh che chở mộ phá giải thích vị này là lão tộc trưởng đồng thời là thần sử của tộc hắc thạch thần sử lãnh thiền mình khó hiểu mộ nhiều tuyết cười nói thần sử chính là sứ giả có thể giao tiếp với thiên thần sao ngài cái gì cũng không biết vậy mộ phá tức giận nói tiểu tuyết không được vô lễ với thất hoàng tử mộ nhiều tuyết lè lè lưỡi rồi không nói gì nữa lãnh thiền minh chắp tay hành lễ với ông lão sau đó hắn lại nhìn vào mộ phá mộ tộc trưởng tiếp theo ta muốn ông tổ chức cho các thành viên trong thị tộc giám sát xây hầm và luyện quạng sắt luyện quạng sắt quạng sắt này chỉ có thể dùng để chế tạo binh khí nhưng hiện tại chúng ta đâu có thiếu binh khí mộ phá hỏi bằng vẻ mặt khó hiểu ta không muốn kêu các ống chế tạo binh khí Mà là muốn cho các ông kiếm tiền Kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền Để cho dân chúng thành kiêm an Và bộ tộc hắc thạch các ông Có của ăn của đẻ Kiếm tiền Đám người càng thêm khó hiểu Thưa hoàng tử buôn bán binh khí lậu là trọng tội Có thể bị chém đầu đó Yên tâm Ta không muốn chế tạo binh khí Mà là chế tạo bếp lò Bếp lò Đám người không hiểu Lãnh thiên minh cười nói Mộ tộc trưởng yên tâm Ông chỉ việc nhanh chóng sắp xếp thị công hầm sắt để luyện quảng sát là được rồi. Mặc dù mộ phá cảm thấy khó hiểu, nhưng ông ta vẫn tuân lệnh nghe theo. Sau đó, lãnh thiền mình bắt đầu tiến hành cuộc cải cách lớn đầy sôi động ở tộc Hác Thạch. hắn phái trình khai sơn tức tốc trở lại thành Kim An, huy động cận vệ của riêng mình, đồng thời triệu tập Tân Cửu và Trình Phương Thạch đến. Mặc dù hai người bọn họ không hiểu tại sao lại phải sắp xếp sơ tán nơi đóng quân trên núi Tuyết Long và lập ra kế hoạch di dân ở Thành Kim An. Nhưng theo tư tưởng cũ của các triều đại phong kiến, Vương Thái ấp chính là chủ nhân tối cao ở đây, tất cả mọi người chỉ có thể tuân lệnh nghe theo. Còn về việc tại sao lại giải quyết công việc ở tộc Hắc Thạch, thì chỉ có lãnh thiền mình là rõ nhất, bởi vì ở đây hắn có thể thường xuyên đến thăm gấu nhị gấu đại. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bởi vì, như vậy hắn có thể thường xuyên gặp mộ nhiều tuyết tán gái cũng là một sự nghiệp cách mạng vĩ đại dạo gần đây ngày nào nhà đầu chết tiệt mộ nhiều tuyết đó cũng dẫn Tiểu Lan ra ngoài lúc thì đến khu quặng mò xem hồ lúc thì lên núi chơi khiến cho bây giờ Tiểu Lan không có thời gian ở bên hắn nữa thời gian thấm thoát thoi đưa hơn một tháng đã trôi qua bộ tộc Hắc Thạch tập trung ở trong Đại Sảnh lãnh thiên minh triệu tập mọi người đến họp trong phòng họp có bảy một dụng cụ bằng sắt giống như một chiếc thùng nước bên trên còn cắm một chiếc ống khiến cho mọi người rất tò mò lãnh thiên mình nói với mộ phá trước mộ tộc trưởng dưới sự sắp xếp của tân đại nhân thành kim an đã quy hoạch đủ chỗ ở cho tộc hắc thạch đồng thời đã dựng xong các căn nhà đơn giản khi mọi người chuyển đến đó có thể tự hoàn thiện thêm mộ phá cảm kích nói mộ phá thay mặt người trong tộc tạ ơn thất hoàng tử Nếu sau này ngài có việc gì cần đến tộc Hắc Thạch ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ. Trình tương quân bản vẽ súng kiếp ta đưa cho ông bây giờ chế tạo đến đâu rồi? Lãnh thiền mình lại hỏi Trình Phương Thạc. Trình Phương Thạc đáp Thất Hoàng tử, sườn chế tạo vũ khí thành kiềm an đã hoàn thành việc chế tạo chỉ là chất lượng hơi kém. Hơn nữa mà tướng cũng đã nhiều lần thử nghiệm loại súng kiếp này thần thấy nó không có tác dụng lớn trong thực tế chiến đấu. Cái này ông yên tâm Việc ông cần làm bây giờ Là chiêu mộ một lượng lớn thợ thủ công Và tích chữ thuốc súng Nếu thành Kim an không có Thì tìm ở bên ngoài Khi nào trở lại thành Kim an Tự ta có sắp xếp Tân cửu ở một bên lại lo lắng nói Thất hoàng tử Trong khoảng thời gian này Để cải tạo thành thị Xây dựng hầm sắt xưởng chế tạo vũ khí Vân vân Đã tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm Của thành Kim an chúng ta Hiện tại tài chính không còn bao nhiêu vì thần sợ rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ... Tân Kiều không nói nữa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, mặc dù thời gian qua, bọn họ đều chấp hành theo mệnh lệnh của lãnh thiền mình nhưng bọn họ thật sự không biết là mình đang làm gì, còn lãnh thiền mình lại tìm một lượng thợ giàn lớn về cả ngày đập đập gõ gõ bọn họ cũng không biết hắn muốn làm gì Tiếp sau đây, mọi người sẽ biết ta muốn làm gì Đây chính là lý do Tại sao hôm nay ta triệu tập các vị đến họp, dù cho chúng ta muốn làm gì thì cũng không thể thiếu tiền, đúng không? Cho nên tiếp theo, ta sẽ dẫn mọi người đi kiếm tiền, kiếm được nhiều đề nỗi, không thể tiêu hết. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.